Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3167 chương Thiên Hỏa Hiển Uy Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Cho nên biết rõ đảo thao túng hai hiện tiên thiên linh bảo vượt qua Chính mình đảm nhiệm, Lâm Hiên cũng chỉ có cố mà làm ngạnh chống Cứ việc này dạng như trước không đủ để ngăn địch dây dưa đi xuống Đáng sợ còn là bại vong kết quả Nhưng có thể làm sao bây giờ ni? Lâu nghĩ kiến hôi còn sống tạm bỡ. Hiện tại đá đá không còn đường. Lui. Có thể ngăn nhất khắc là nhất khắc. Có lẽ sẽ xuất hiện có thể xoay. Chuyện cũng không nhất định. Lâm hiên như thế như vậy. Tưởng như thế. Cứ việc hắn cũng không có nắm. Chắc. Nhưng chỉ cần có nhất tuyến hy vọng. Hắn liền sẽ không tha vứt. Bỏ. Tiên kiếm đồ cho ta lạc. Lâm Hiên một tiếng giống to đồng thời số lượng khẩu tinh huyết từ trong miệng mặt dâng lên đồng thời thao túng hai kiện bảo vật, gánh. Chịu thực tại quá lớn. Còn chưa giao thủ, Lâm Hiên đã bị cắn trả chi lực bị thương toàn thân. Khí huyết cuồn cuộn kinh mạch đau nhức hoán nhất cá nhân có lẽ. Không chịu nổi tuy nhiên Lâm Hiên nhưng không có một chút nhếu mày. Ngược lại hai tay bay múa. Vô thượng pháp quyết diễn hóa xuất ra. Những phun ra tinh huyết sáp nhập vào tiên kiếm đồ. Tình thế nguy cấp, lúc này càng không thể lãng phí một chút ít pháp. Lực tinh huyết chung có lâm hiên. Mà nhất thuần túy bồn mạng. Nguyên khí. Tiên kiếm đồ may mắn quang đại phóng, huyễn hóa ra tới tiên kiếm càng. Phát ra trói mắt. Mà gần bách thú hồn đã đánh tới trước mắt. Cùng lớn nhỏ tiên kiếm kịch ki... chiến, tiên kiếm đồ là tiên thiên linh vật, huyễn hóa ra tới kiếm quang đều Ẩm chứa hữu đạo pháp tắc, như là một loại tu tiên giả, chẳng sợ phân. Thần hậu kỳ tồn tại cũng có thể nhất kiếm diệt trừ. Tuy nhiên trước mắt thú hồn quá cường đại, chỉ thấy tiên kiếm tung. Hoành ngang dọc, lại như trước ngăn cản không được. Rất nhanh. Liền có rực rỡ kiếm quang mất đi hóa thành tư vô. Những này đáng sợ cổ thú liên tiếp phát lại đây. Ngao, kinh thiên động địa giống to truyền vào cái lỗ tai, xông vào trước nhất. Mặt chính là nhất hình dáng như sư tử cổ thú tuy nhiên lại rất dài. Tam cách đầu lâu, hình thể cũng so sánh phàm tục sư tử đại thượng rất nhiều. Tiếng quát chi Uy thiên địa biến sắc. Xa xa Sơn Hà, đều sụp đổ rước. Chỉ thấy nọ tam thủ cử sư mở ra đại khẩu, ngăm đen cột sáng từ miệng. Trung dâng lên. chừng khoảng trưởng thô uy năng làm người khác ré mắt, nơi đi qua. Tư không đều bị xuyên thùng rước. Chợt lói, liền đi tới Lâm Hiên trước mắt. Lâm Hiên vội vàng thúc dục mặt Nguyệt Thiên Vưu Điện, thần huy đại, phóng. Ti, ti pháp các chi lực tràn ra, đem này ánh sáng ngăn trở. Nhưng nguy hiểm xa chưa kết thúc. Hơn trăm trường xa chỗ, nhất cổ thú cũng công lại đây. Này cổ thú hình dáng như cử viên, so với một tòa sơn còn muốn nguy. Ngạc cao mấy trăm trường có hơn, nhắc tới thật lớn bàn tay tựa như lâm. Hiên đánh quá khứ. Đó là khó có thể giống nhau cử lực. Đồng dạng tràn ngập như thế pháp tắt hơi thở thiên băng địa liệt Một loại cảnh tượng xuất hiện ở trong Tầm mắt Xa hơn một chút chỗ Đến nhất điều đại xà Lão nha lộ ra ngoài Tanh Hôi độc dịch phun đất xuất ra Có thể đem vạn vật hủ thực Mà ở một khác bên cạnh Nhất thật lớn nhân diện ngô công bay lên trời Thân trăm trượng dài cót hơn Chỉ thấy thân thể hắn nhất mở Vô số như cùng phi châm nhất dạng pháp bảo liền bay vụt xuất ra. Bên cạnh nhất ngưu thủ nhân thân quái vật. Thân hình so với kia cự. Viên còn muốn khôi ngô trong tay mang theo một cây búa to, hung hăng. Đường đầu giống như lâm hiên khảm lạc. Này dạng địch nhân như chỉ có nhất cái, lâm hiên có thể thong rong. Ứng phó, tuy nhiên số lượng như vậy nhiều hơn tròi cứ tựu thành. Muốn chết lựa chọn. Có khả năng lâm hiên muốn tránh cũng không được. Hắn đã bị bao quanh. Vây quanh, không thể tránh được xuống. Hắn chỉ có đem toàn thân pháp. Lực hướng tới mặt nguyệt thiên vu điện trong rót vào. Quanh, tiên thiên linh bảo uy lực không tầm thường. Nhưng giờ phút này cũng tầm. Gánh chiều không được, bị ngạnh xanh xanh phách phi rớt. Cũng may công kích cũng hóa giải rất nhiều, Lâm Hiên vội vàng bước ra. Lui ra phía sau. Tuy nhiên nọ cử viên mặc dù cao lớn khôi ngô động tác cũng rất linh. hoạt tứ chi như thế, mấy cái người lên và xuống, liền đi tới trước. Người theo sau nhân lực dựng lên, một cái tát hướng về Lâm Hiên phiến. Rơi xuống đi. Tràn đầy cự lực, hơn nữa bên trong ẩm chứa hữu đáo hơi thở thái cổ. Vương thú quả nhiên không phải chuyện đùa, mặc dù còn sót lại hạ hồn. Phách cũng tuyệt không dung nhân có mảy may xem thường. Lâm Hiên muốn tránh cũng không được, cũng không còn kịp nữa tế suốt. Phòng ngự bảo vật như là khác biệt tu tiên giả cùng hắn tình trạng y. Như vậy, khẳng định chỉ có ngã xuống một đường tuy nhiên Lâm Hiên... Trên mặt nhưng không sợ hãi sắc, nhất quyền hướng trước đánh ra. Oanh! Nhìn như thường thường không kỳ, đã có lực chi pháp tắc dập dần dựng. Lên, Lâm Hiên cùng nọ cử viên cổ thú ngạnh nhất kích. Đối phương mặc dù chiếm thân thể cường tráng ưu thế, nhưng như trước. Vô phương cùng pháp tắc chi lực so sánh với bị Lâm Hiên nhất quyền. Đánh bay đi ra ngoài. Bất quá Lâm Hiên lại cũng không có thoát khỏi nguy cơ. Nọ cử mãng đã đi tới cảnh thân. Mở ra bồn máu đại khẩu tưởng muốn đem. Lâm Hiên thôn lạc. Muốn ăn ta cho ngươi nếm thử cái. Này. Lâm Hiên như trước không còn kịp nữa. Tế xuất bảo vật. Tay áo bào phất. Một cái. Nhất đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm bay vút xuất ra. Hình như có ý. Dường như trùng hợp. Lập tức. Liền suy tiến nọ cử mãng trong miệng mặt. cự mãng ngẩn ngơ nhưng cũng không có thái quá phóng ở trong lòng mặt. Trứng gà lớn nhỏ nhất đoàn họa đối với hắn thể tích đến thuyết thực. Tại thái quá không có ý nghĩa. Cho dù có cái gì thần thông như vậy nhất cái tiểu bất điểm có thể có. Thể làm gì? Tuy nhiên cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong hắn đã không thể động. Đẩy cả cá nhân bị lam sắc huyền băng phong bế, huyện linh thiên hỏa. Là lâm hiên đòn ruột bí thuật, uy lực không phải chuyện đùa. Luyện hóa hốn đồn thái âm khí, càng tương đương với thiên hạ trí âm. Trí hàn vật, tự nhiên không uổng cái gì khúc chiết liền đem cử mãng cổ thú đông. Lãnh trụ, lâm hiên trong lòng vui vẻ, tuy nhiên sau lưng lại chuyển đến nhất. Luồng chàn đầy cự lực Bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài Nọ lực lượng là như thế Không phải chuyện đùa Cứ việc lâm hiên hôm Nay thân thể đã cứng cỏi đến Tột đỉnh tình trạng như trước ngăn cản Không được Giữa không chung liền liền Ngay đó số lượng khẩu tinh Huyết phun ra Lại không còn kịp nữa Đi nhìn đụng chính mình đến tột cùng là chuyện Di vật Bởi vì ánh mắt có thể đạt được Lại có vài đầu cổ thú sát lại Đây Bỏ đá xuống giếng Hiển nhiên này mấy cái người ra hỏa đều đem Chính mình trở thành cá nằm trên thớt Dĩ là có khả năng tùy ý bọn họ Xâm lược Giống như nhặt tiện nghi sao Lâm hiên trên mặt mãn là oán giận nổ Một tiếng giống to Rốt cuộc có Thời gian tế suốt nhất kiện bảo vật Linh quyết đỉnh hào khí ngàn vạn hiện lên xuất ra. Cửu tinh liên châu cho ta phá. Lâm Hiên quát to một tiếng, chỉ một thoáng trên bầu trời có tinh thần. Ngôi sao rơi xuống, mặc dù tại thượng cổ, này cũng tuyệt đối là vang dội cổ kim tuyệt sát bí thuật bị phong ấn tại Linh quyết đỉnh. Chung chính là Lâm Hiên một cái sát như thế, Không cần pháp lực khô sử chỉ cần thần niệm dẫn động. Tại nó nhất khắc, Linh Quyết đỉnh mặt ngoài có vô số hào quang nở rộ. Xuất ra, sắc trời hôn áng dĩ cực thật sự có tinh thần ngôi sao tử cửu thiên. Chi thượng rơi xuống đi xuống, xẹp qua đảo quý tích giống như đánh. Lén lâm hiên cổ thú tạp đi xuống, oanh! Tinh hà nghiện nát, đáng sợ lực lượng tỏ khắp xuất ra, phản phất có. thể đem tất cả hóa thành phấn vụn, thượng cổ tuyệt sát bí thuật không? Phải chuyện đùa, nọ vài cuối đầu muốn nhặt tiện nghi cổ thú tất cả đều. Ngã xuống. Lâm hiên thần uy lấm lấm, phản phất trời xanh hạ phàm tuy nhiên đối. Mặt như thế cường địch coi như thiên thần cũng sẽ ngã xuống càng. Nhiều cổ thú đã từ bốn phương tám hướng phát lại đây. B. Sơ cầu một chút đề cử phiếu cảm ơn. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không?